các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 240, ánh sáng lóe lên. Tân thứ nhất đã có cấp bậc linh cấp thượng phẩm, nguồn gốc của môn công pháp này nhất định cực kỳ cơ hờ nơ jb. Cùng cơ băng chọn một cung điện ở tân hai cung đình thụ, đặt tên băng cơ cung. Lạc thần giao cho nàng ngọc bội chứa công pháp và một lượng lớn linh thạch. Lúc này mới hài lòng rời đi. Tiểu sư lúc này mới có cơ hội quấn lấy chủ nhân. Mang theo lạc thần bay lượn vài vòng khắp không gian linh giới châu khoe khoang tốc độ. Đối với chuyện này lạc thần hài lòng vô cùng. Tu vi tiểu sư hiện tại còn vượt qua hắn. Cho di hỏa này yêu đan kia quả thật là quyết định đúng đắn. Trước cửa thi cầm cung. Một cổ khí tức chấn động kịch liệt khiến lạc thần hoảng hốt. Vút. Theo âm thanh xé gió vang lên. Một cánh tay mềm mại đã bất ngờ đặt lên vai lạc thần. Hắn giật thót người xoay đầu lại vừa lúc nhìn thấy từng làn gió đen tan biến thân ảnh cao nhã đoan trang của liễu thi cầm xuất hiện nàng vẫn mặc một thân y phục đơn giản tóc dài xõa vai dung nhan tuyệt mỹ quen thuộc chỉ là lúc này giữa vầng trán cao quý kia xuất hiện một ấn ký hình bán nguyệt màu lam càng tô điểm thêm sức hút mãnh liệt cho nàng gì nhỏ nàng thật đẹp lạc thần thoáng thất thần lẩm bẩm nói dẻo miệng như vậy trách không được các nàng bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo Liễu Thi cầm liếc xéo đôi mắt đẹp, chỉ là bên trong ẩn giấu một tia vui mừng. Như ma suy quỷ khiến, lạc thần theo bản năng thốt ra một câu: "Cách thế nàng có bị ta mê hoặc không?" Nói xong hắn cảm thấy không ổn. Quả nhiên gương mặt tươi cười của Liễu Thi cầm động lại, nàng nhìn hắn cắn cắn môi, xoay người nhìn xa xăm. Hai người đứng trên tầng mây cao chót vót, giữa bọn họ như có một rào cản vô hình. Trong lúc lạc thần định lên tiếng giải thích. Một âm thanh thở dài chứa đầy phiền não như gió nhẹ xuất hiện bên tai, gợi chúng ta không được. Lạc thần thân hình rung lên, nhìn bóng lưng tiêu điều của nàng, trái tim như bị bóp chặt một cái. Nữ nhân này chịu khổ quá nhiều, nàng có thiên phú tuyệt đỉnh không thua cát. Thiên tài xuất chúng trên đại lục. Chỉ tu luyện băng nguyệt dạ phong kinh thời gian ngắn đã sắp đột phá hóa thần kỳ là minh chứng rõ ràng nhất đối với thiên phú của nàng điều còn thiếu hiện tại là vài trận chiến để gia tăng kinh nghiệm làm cơ sở đột phá hóa thần mà thôi. Thế nhưng vì lo lắng cho tỷ tỷ cũng như đứa bé kia, lại phải gồng mình chèo chống một gia tộc trước vô số nhanh vuốt bên ngoài đã làm bước tiến của nàng chậm e l. Cũng may lạc thần xuất hiện kịp thời, bằng không kết cục chính là hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ đến đây, trái tim lạc thần càng co thắt dữ dội. Nếu đời này hắn không thể vĩnh viễn bảo hộ nàng, không thể mang lại hạnh phúc cho nàng, không thể để nàng tỏa sáng trên bầu trời đại lục trở thành bá chủ có ý nghĩa gì đâu. Không chần chờ nữa, bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại tiêu điều kia, hắn khàng khàng nói, lệ nàng nói chúng ta không được. Thế tại sao khi nói không dám nhìn thẳng vào ta? Gia nhân thân hình chấn động, trái tim như muốn phá vỡ lồng ngực lao ra ngoài, cảm nhận hơi thở dương tính mạnh mẽ từ nam nhân phía sau, chưa bao giờ trong lòng nàng rối bời đến thế. Không cho nàng cơ hội, lạc thần nhanh nhẹn xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước kia Mua giày khế nhết bất cần, hắn khẳng định đầy bá đạo, người ta nói chúng ta được. Kẻ nói không, chết. Bình an thành. Liễu gia hôm nay chào đón bốn vị tân khách lạ mặt. Hàng gia bốn người ung dung ngồi giữa đại sảnh, chính là nơi trước khi chết người của Thanh Vân Tông từng ngồi. Đừng để bổn tiểu thư phải lặp lại lần thứ hai, liễu gia chủ đâu. Ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Giọng nói chanh chua có phần uy HP vang vọng. Hàng thẩm ngạo nghệ khoanh tay hất hàm nhìn liễu gia hai vị trưởng lão và liễu tổng quản. Nhà đầu liễu mộng mộng núp sau cây cột lớn nhìn nàng chầm chầm, nắm tay nhỏ cua cua, mộng mộng chưa từng thấy nữ nhân phách lối như vậy. Ba người hàng gia còn lại nhà nhã uống nước trà, một bộ ta chẳng liên quan. Đổi lại lúc bình thường bọn họ đã trực tiếp động thủ, nhưng tam trưởng lão. Sau khi dùng thần thức do xét một phen không hề cảm nhận được nhóm người trong bức họa, vì thế kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên kiên nhẫn có hạn, hắn sắp không nhịn được nữa. Gia chủ hiện đang bế quan, chư vị cảm phiền chờ thêm vài hôm. Liễu tổng quản không người, không kêu ngạo không xiểm nịnh. Lần trước lạc thần và một tự âm giết trưởng lão Thanh Vân Tông ở liễu gia không phải chuyện bí mật gì, mặc dù không ai ngu ngốc truyền ra ngoài, nhưng niềm tự hào vẫn phải có. Gia chủ có bằng hữu cường đại như vậy, bọn họ cần gì phải tiếp tục khúng núng với người đến gây sự. cẩu nô tài. Ngươi biết đang nói chuyện với ai sao? Vả miệng cho ta. Hàng thẩm nổi giận quát. Nhớ đến bộ dáng khả ái của tiểu sư, nàng hận không thể lập tức tìm ra và chiếm hữu nó. Chát. Theo âm thanh một cái tác vang lên, người bị đánh không phải liễu tổng quản. Trái lại gương mặt trắng hồng của hàng thẩm lúc này hiện lên một dấu tay đỏ bừng năm ngón. Ánh sáng lóe lên, bạch tố mai thánh khiết như tiên trong y phục màu trắng tiên nữ tình. Duyên xuất hiện. Cái tác vừa rồi là nàng đánh, dạo bước tinh thần quá mức nhanh chóng, dù tam trưởng lão nhất thời cũng không kịp phản ứng. Bột bột. Âm thanh bước chân nhẹ nhàng truyền đến, nơi đại môn nhà họ liễu, hai thân ảnh nguyễn chuyển nhẹ nhàng tiến vào. Bầu không khí như bị động lại bởi ba tuyệt đại gia nhân. Lý Trúc Loan kéo tay một tự âm thân thiết, nàng nhìn đám người hàng gia đang trợn tròn mắt, lên tiếng cười khúc khích, trời tỷ tỷ hôm nay thật náo nhiệt a Các bạn đang nghe truyện trên website cấp.da.net